Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngược. chương 420, trứng đảo trở về vị trí cũ. ở các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz hoài thủy hai bên. Hơn 10 triệu nhân tục đại quân chính đang với yêu minh đại quân đại chiến. Này trận đại chiến đã tồn tại nhiều năm. Mỗi một ngày đều không có dừng lại. Không ngừng có quân sĩ hy sinh. Cũng không ngừng có người mới gia nhập Dường như luôn hồi giống như Thủy ấm quảng cáo kiểm tra Thủy ấm quảng cáo kiểm tra Trên chiến trường sát khí lanh lộn oan hồn kêu to Đại địa đều là đỏ sậm một mảnh Đó là huyết sâm nhiễm Toàn bộ bầu trời càng là quanh năm mở mịt Ngay cả trên bầu trời đại nhật cũng là không thể chiếu giỏi thấu Bất quá nhiều năm qua đi Nhân tộc thực lực đã vượt xa quá khứ Nhân tộc đại quân thực lực cũng là toàn thể tăng cao không ngừng một tầng hai tầng Tiên cảnh Tu Vi cũng là lượng lớn chính là Là một nhánh xanh xứng với thực đại quân tinh nhuội Quanh năm đại chiến Để sức chiến đấu của bọn họ cho dù đối mặt trên trời thiên binh thiên tướng cũng là đủ để đối mặt Cũng chiến thắng Không sai Điên nhạc nhìn phía dưới khí thế như cầu vồng đè lên yêu minh đại quân đánh nhân tộc đại quân không khỏi tán một tiếng Hay là nếu như không phải có hoài thủy tỉnh tồn tại nhân tộc đại quân giờ khắc này khả năng đã xếp vào trong hoài thủy Bây giờ hoài thủy yêu minh nói là kéo dài hơi tàn đều hết sức chuẩn xác Nhân tộc cổ châu đại địa không nên có như vậy yêu vật Chỉ đến như thế nhiều đại yêu đem ra trấn áp ta nhân tục thành trì nhưng là đầy đủ. Đinh nhạc ánh mắt quét về phía trong hoài thủy có chút văn hàn tự nói. Oanh! Đinh nhạc một cái tay dối ra. Trực tiếp rơi xuống. Trong nháy mắt chính là đi vào trong hoài thủy. Chụp vào cái kia hoài thủy đáy sông một tòa đại điện. Ai? Vô Chi Kỳ ở trong đại điện cảm thấy trong lòng đều là run run. Hét lớn một tiếng, lao ra đại điện, nhìn về phía bàn tay lớn kia, trong lòng sợ hãi cực kỳ, vội vã cầm lấy hoài thủy tỉnh chặn ở mặt trước, âm, nhưng bàn tay lớn kia chỉ là nhẹ nhàng một nhóm, chính là đem hoài thủy tỉnh cho đánh bay ra ngoài, tiếp theo. Vô Chi Kỳ căn bản không có bất kỳ sức phản kháng chính là bị bàn tay lớn kia nắm lấy, lôi ra hoài thủy. Đinh Nhạc Vô Chi Kỳ nhìn thấy Đinh Nhạc không khỏi kinh khô một tiếng. Đối với Đinh Nhạc, hắn không chút nào cơ hội phản kháng. Hắn chỉ có thể hét lớn. Đinh Nhạc ngươi dám. Mấy vị thánh nhân sẽ không nhìn ngươi làm như vậy. Chân chính sắc lệ bên trong trì. Điều này làm cho đinh nhạc khói miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Mấy vị thánh nhân nhưng là mặc kể ngươi. Nhìn thấy đinh nhạc khói miệng cười gần. Vô chi gì trong lòng càng là bất an. Này 100 năm hắn quá đều không phải hết sức thoải mái. Luôn cảm thấy có nhiều chỗ không đúng. Nhưng lại không tính được tới cái gì. Cảm giác không đúng. Hẳn là rời đi. Nhưng vô chi kỳ lại thực sự không nỡ yêu minh những này cơ nghiệp. Thêm vào nhân tộc kia khí vận lại thực sự mê người. Vì lẽ đó, vô chi kỳ vẫn cứ đè lại trong lòng bất an. Nhưng bây giờ, nhìn thấy đinh nhạc ra tay, vô chi kỳ mới biết chân chính không đúng, sự tình có biến. Xem ra ngươi cái này tối sẽ su cắt tỷ hung linh hầu cũng là có tính sai thời điểm A Đinh nhạc cười lạnh nói Xin mời tiên đế tha mạng Tha mạng Ra ngoài đinh nhạc dữ liệu Vô chi thì trực tiếp liền đầu hàng Dĩ nhiên hết sức không có cốt khí kêu to tha mạng Để mặt sau theo đến đại vũ mọi người xem trởn mắt ngoát mồm Này vẫn là cái kia hung quỳ trấn nhiếp hồng hoang yêu minh chi chủ Vô chi thì sao Ta tự sẽ không giết ngươi Đinh Nhạc cười nói Nhưng không chờ vô chi kỳ trong lòng thả lỏng Đinh Nhạc lại nói tiếp Ta nhân tục hoàng đô còn kém một vị trấn thủ đại yêu Người sau đó liền vĩnh viễn trấn áp ta nhân tục hoàng đô đi Không Vô chi kỳ nhất thời kêu lớn lên Yêu khí bào động Liều mạng giấy rua Nhưng ở Đinh Nhạc trong tay Tất cả những thứ này đều là không hề tác dụng. Đi thôi. Đinh Nhạc nói rằng, tay cầm lấy vô chi kỳ một thoáng đi vào trong tư không. Sau một khắc, bàn tay lớn mang theo vô chi kỳ chính là xuất hiện ở nhân tục Hoàng Đô trước. Tiếp theo bàn tay lớn trực tiếp phiên dưới. Tiên Quang Trùng Thiên. Trong trước mắt. Ở nhân tộc Hoàng Đô bên cạnh chính là có thêm một vị cao to hai ngàn trượng bảo viên tượng đá. Tượng đá trong tay còn nắm một cái đen gịp sống ruột cây cột. Đó là hoài thủy tỉnh. Bị đinh nhạc tất cả trấn phong. Ngơ hồ. Trong tượng đá còn có từng tia từng tia yêu khí ở tràn ra. Khuôn mặt dữ tờn. Thật giống ở ngửa mặt lên trời gào thép. Uy thế kinh thiên. Đây là một vị hốn nguyên cảnh cường giả tượng đá Xử lý xong vô chi kỳ Đinh nhạc vừa nhìn về phía phía dưới tan tác như chim muôn yêu minh chi yêu Cười lạnh một tiếng Chính là lại từng đảo từng đảo tiên quang bị quăng ra Dường như siệm xích giống như Vang lên tảo ảo Trực tiếp đi vào hư không Không lâu lắm Từng đảo từng đảo tiên quang thu hồi Nhưng ở một đầu khác, từng con từng con hoài thủy yêu Minh đại la chi yêu nhưng là bị trói lại trở về. Có tới hơn 10 vị, mỗi người đều là theo hầu bất phàm, thần thông không kém. Tiên đế tha mạng A, tha mạng A, những ngày đại yêu đều đang liều mạng giấy rua, kêu tỏ. Đối với muốn vĩnh viễn trấn áp nhân tục thành trì cùng cái kia thành trì cùng chết sống ghét cuộc cực kỳ không cam lòng cùng sợ hãi Mà Đinh Nhạc nhưng là có chút thỏa mãn Những này gần như là hồng hoang thiên địa bên trong hơn nửa giã yêu Sức chiến đấu hết sức không tầm thường Dùng để trấn áp nhân tục thành trì đầy đủ Không để ý đến những này đại yêu kêu gào Đinh Nhạc trực tiếp vung tay lên Những này đại yêu chính là bị từng cái từng cây suy vào trong hư không Rơi vào từng cây từng cây nhân tộc thành trì bên cạnh Tiên quang phun trào Tất cả đều hóa thành từng vị tượng đá Mà đồng dạng Đại vũ mấy người cũng là từng cây từng cây ra tay Lấy gió thu cuốn hết lá vàng tư thế Đem hoài thủy yêu minh một lưới bắt hết Đạo hạnh thâm hậu đại yêu đều dùng đến trấn áp nhân tục thành trì Xuyết chút nữa cũng có thể hàng phục làm một người vật cưới cái gì Bất quá trong chút lát To lớn hoài thủy yêu minh chính là tan thành mây khói Để hồng hoang rất nhiều tu sĩ trợn mắt ngoát mồm Nhưng ở hồng hoang thiên địa trên Hoài thủy yêu minh chỉ có thể coi là phù dung chớm nở Một đóa tiểu bọc sóng nhỏ mà thôi Mà hoài thủy yêu minh sự tình quá rồi sau khi mọi người trở lại nhân tục hoàng đô Nhưng không bao lâu nữa Cẩu châu đại địa bên trên chính là vang lên một tiếng nổ vang vang lớn Thiên quy nồng nặng Một tiếng vô tình lời nói minh mông cuồn cuộn rơi xuống Nhân hoàng đại vũ công đức viên mãn tức khắc chứng đảo trở về vị trí cũ Đơn giản lời nói Nhưng là để thiên địa biến đổi Dường như thiên tri rủ lệnh giống như vậy Nổ vang vang lớn từng trận Toàn bộ hồng hoang đại địa đều là phong vân hội tụ Minh mông cuồn cuộn Kinh thiên động địa Bắt đầu rồi Đinh nhạc xương đôi mắt Thân hình loáng một cái Chính là đến nhân hoàng đại điện trước Ngẩm đầu nhìn trời Ánh mắt sáng quất Soát, soát, soát. Từng, đảo, từng đảo bóng người đều là trong nháy mắt xuất hiện Mỗi một vị khí tức đều rất cường đại Xuất hiện ở nhân tục hoàng đô bầu trời Sắc mặt đều hết sức nghiêm túc Thái thanh thánh nhân Nguyên thủy thiên tôn Thái thượng lão quân Tiếp dẫn đảo nhân Chuẩn đề đảo nhân Thông thiên giáo chủ Yêu hoàng thái nhất Yêu Sư Côn Bằng Nữ Hoa Đương Đương Thần Vân Thượng Nhân Điên Đào Lão Tổ Ngọc Hoàng Đại Đế Thậm chí ngay cả lui về U Minh Huyết Hải Minh Hà Lão Tổ cũng là xuất hiện Toàn bộ Hồng Hoang Thiên Điệt Hốn Nguyên cảnh Hậu Kỳ Cường Giả đều xuất hiện Không có người nào hạ xuống Đương nhiên Trong này không có Tây Cực nơi Thiên Sứ Tộc Phần Nhưng không có quá lâu Xa, xa. Lần lượt từng bóng người tiếp theo xuất hiện, số lượng càng nhiều, hốn nguyên cảnh trung kỳ, sơ kỳ, thậm chí ngay cả thần thông cảnh tu sĩ cũng là ở phía xa hiện thân, từng bầy từng bầy, thậm chí là kết bè kết lũ.